Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Này, này, này Vy. Cậu, cậu có chắc là lúc đó cậu thật tỉnh táo không đấy? Với câu hỏi như vậy thì rõ ràng là tương gia nghĩ rằng người bạn của mình đang gặp phải những vấn đề và thần kích. Giáo vẫn dòng mắt lên chờ đợi nhưng kiểu Vi chưa kịp trả lời thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào của các bạn đang đi đến. Giọng của Tiểu Bình có vẻ bực tức. Này này, cậu hay thật đấy Tất cả đều đang lo lắng cho cậu Rồi khi cậu vừa tỉnh dậy Đã chẳng thèm nói lời nào thì thôi Lại còn kéo tương giao chạy ra đây là sao Có chuyện gì đang giấu tụi này phải không Thầy Tiểu Bình đang thức giận Tương giao vội giải thích Không không, không có chuyện gì đâu các cậu Tại hôm qua Vy bất cẩn Để làm rơi chiếc bông tai ở đây Vì thế bọn tớ chỉ chạy đi tìm thôi Phải không Vy ừ, ừ, đúng vậy Không có chuyện gì đâu các câu ạ Bật đặc gì vì phải đồng tình với lời nói của tường giáo Và cô cũng không quên cảm ơn các bạn đã quan tâm lo lắng cho mình Chào tạm biệt các bạn Vi bước về với đôi chân nặng chiếu Cô thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa Về đến nơi Thấy nhà cửa vắng tanh Vậy là bố mẹ đều đã lên cửa hàng trên phố huyện cả rồi Bố mẹ Kiều Vy vốn có một căn nhà 3 ba tầng trên phố huyện Phổ Thành. Nơi đó được họ mở ra một cửa hàng kinh doanh khá lớn. Bố mẹ đã chuyển hạn lên đó sinh sống và làm ăn từ lúc vi còn rất nhỏ. Họ luôn dành những thời gian ở trên ấy, chứ chẳng mấy khi về nhà. Kể cả cậu em trai, tên Kiều Văn của cô cũng vậy. Kiều Vy sống ở vùng đất này từ thỏa nhỏ, cùng với ông bà ngoại rồi cho tới khi cô trưởng thành và theo học đại học. Thì lúc ấy ông bà cũng không còn nữa. Cho dù bố mẹ vẫn luôn khuyên bảo vi phải chuyển hành lên đó sinh sống. Nhưng cô vẫn không chịu nghe. Nói chính xác hơn là cô không muốn rời khỏi vùng đất này. Hôm nay bố mẹ về thăm cô. Có lẽ là do các bạn đã gọi điện cho họ. Không chẳng mấy khi họ có mặt ở nhà. Giờ vì nhìn xung quanh thấy nhà cửa hoang vắng. Điều đó quả thực là như cô thấy hơi thiếu hụt trong lòng. Thấy trong người mệt mỏi vì bước thẳng vào phòng của mình rồi nằm xoài ra giường mà suy nghĩ vặ bơ rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. biếtạt mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài trời vì thấy bóng tối đã bao trùm xuống từ lúc nào mình vừa ngủ quên một giấc dài sao kiểu về tự hỏi mình khi mà trong đầu cô vẫn chưa hết cảm giác minh mang bước ra khỏi buộng vì thấy cửa nhà tối om không một ánh đèn Nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối. Sực nhớ ra là cả ngày nay vẫn chưa có gì trong bụng. Người mệt mỏi, bụng già cồn cao. Vi liền xuống bếp nấu tạm chút đồ để ăn cho đỡ đói. Đang lại quay chuẩn bị, thì cô nghe loáng thoáng như có tiếng gì đó. Nó tựa tựa giống như là tiếng đàn. Là, là tiếng đàn tì ba ư? Bây giờ mình lầm nhầm. Sao ở đây lại có tiếng đàn? Kiều Vi tự đặt câu hỏi cho mình Cô mới thắc mắc Có phần hơi khó hiểu Sợ gì cô nhận ra được tiếng đàn này Là vì ngày trước Khi mà còn học trên thành phố Cô cũng đã từng được nghe qua âm điệu Của loại đàn này Bởi mấy người bạn học ở trong nhạc viện Tiếng đàn vẫn lành lót vang lên Âm điệu nghe buồn bướng ra diết Quá hiếu kỳ bị bước ra ngoài sân Để nghe ngóng rõ hơn Và cũng không muốn tìm xem ai Là người đang dạo lên Khúc nhạc sầu thương ấy Hàng 60 kiểu vì vốn tòa Là những người dân Quanh năm mãi lo chồng chọn được buôn bán Cả đời chỉ biết đến đồng ruộng Và những phiên chợ gần xa Vất vả nhọc nhằn còn chưa hết Tất bật lo toan cuộc sống Còn chẳng xong Thì hỏi mấy ai Còn có thời gian mà chưa có loại đàn tao nhã này Cứ chứ Không xác định được là tiếng đàn đó Phát ra từ đầu Vi vào nhà cầm chiếc đèn pin rồi cô bước chân ra khỏi khuôn viên nhà mình. Vi cố gắng thở thật nhẹ để lắng nghe cho kỹ hơn từ mọi hướng xung quanh. Đường xóm im lìm, nhà nhà chỉ thấy những tia sáng lờ mờ yếu ớt của những chiếc đèn ngủ đang tỏa ra chập trờn leo lét. Tất cả xóm làng đều say giấc ngủ hết rồi. Vậy mà tiếng đàn ấy vẫn thanh thoát ngần ngả. Rốt cuộc là ai chứ? giới vì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net